Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngụm nước miếng, cả cơ thể run lên một cách bất kiểm soát. Tôi cảm thấy rất sợ, một nỗi sợ vô hình mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù trong lòng thúc giục, đừng quay lại gần ngôi nhà đó. Nhưng sự tò mò cứ điều khiển tâm trí tôi. Tôi bắt đầu tiến từng bước thận trọng lại gần căn nhà, càng tiến lại gần. Tôi càng cảm nhận được không khí lạnh lẽo giận người. Khi bước gần... Đến cánh cổng chính dẫn vào trong nhà Tôi lưỡng lượng một lúc rồi quyết định đẩy cánh cửa chính ra Tiếng kéo kẹt vang lên làm cho tôi dùng mình Tôi cảm thấy không khí xung quanh giống như trong bộ phim kinh dị Phải nói đúng hơn là đáng sợ hơn trong phim Luôn có cảm giác buồn trồn lo lắng Hiền hữu trong lòng tôi Khi cánh cửa được đẩy ra Tôi mới từ từ từng bước tiến vào trong ngôi nhà Bên trong căn nhà có nhiều vật bám bụi Có lẽ đây là ngôi nhà bị bỏ hoang khá lâu Nên mới có lớp bụi dày như vậy Tôi càng lúc càng tiến sâu trong căn nhà Đi lại gần chiếc bàn gỗ đơn sơ Thì thấy điện thức ăn vẫn còn trên bàn Do quá lâu Nên thức ăn đã bị mốc Và còn có vài con sáng đang bỏ trên bàn Tôi chợt ngửi thấy một mùi hôi khó chịu bốc lên Tôi bịt mũi Lại đảo mắt nhìn xung quanh mùi hôi đó xuất phát từ đâu Rồi tầm mắt dừng lại ở bên trong muộn Có thể là buồn ngủ Tôi tiếp tục bước nhẹ lại gần buồn ngủ Càng lại gần thì mồi hôi thối càng nồng nặng. Tôi đưa tay vén tấm vải che cửa buồn ngủ sang một bên. Thì kinh hãi, khi thấy cảnh tượng trước mặt, tôi run dày, khuy xuống đẹp nhà lạnh ngắt Ngay trước mắt tôi chính là một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy nặng. Giỏi bỏ rán, bỏ lúc nhúc bên trong xác chết bị thối dưỡng. Tôi ngồi khuy xuống dàn nhà, đôi mắt mở to đầy kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sát chết bị thối dưỡng nghiêm trọng Xung quanh là những con rán và giỏi bọ lúc nhúc Nhìn cảnh tượng ám ảnh đến mức buồn nốt Tôi vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà đó rồi nôn thóc nôn thang Hình như xác chết luôn lợn vợn trong đầu Và còn cả cái mùi hôi thối đó Khiến cho tôi muốn nôn toàn bộ những gì có trong bụng của mình lúc này Này cô bé, cháu làm gì trong căn nhà đó vậy? Trong cơn bà hoàng thì tôi nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài cổng lớn. Theo phản xạ tôi ngước mắt lên nhìn và thấy một người phụ nữ trung tuổi đang nhìn về phía tôi bằng ánh mắt hoài nghi. Cứu, cứu, có người chết. Tôi đi thật nhanh lại gần cổng rồi gấp gáp nói không thành lời. 30 phút sau cảnh sát tới, người dân xung quanh đó cũng kéo đến rất đậm. Họ sầm xì bản tán đủ điều về ngôi nhà đã xảy ra vụ án chết người này. Tại sao cháu lại có mặt ở hiện trường? Một bên cảnh sát dùng cặp mắt sắc lạnh để thẩm vấn tôi. Cháu không biết. Tôi cúi gặm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lại với nhau tỏ ra lúng túng những câu hỏi đó. Tại sao chính bản thân tôi cũng không thể lý giải được việc tại sao mình có mặt ở đây? Tôi khuyên cháu nên thành khẩn khai báo. biết cảnh sát vẫn tiếp tục tra hỏi giọng nói đanh thép đầy uy lực. Thật sự cháu không biết, khi tỉnh lại thì cháu đã thấy mình nằm trong sân của ngôi nhà này rồi. Cháu cũng không biết tại sao mình lại có thể đi đến tận đây. Ý cháu muốn nói là cháu mặc bệnh mộng rồi nên không ý thức được việc mình đang làm. Chú không nghi ngờ cháu là hung thủ giết người sao, thật sự cháu không biết gì hết. Tôi kinh động hẹt lớn, phải chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó đã làm cho tôi rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Trong đầu tôi bây giờ là một mớ suy nghĩ hỗn độn và mơ hồ không hồi kết. Cháu cứ bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi việc mặt thốt. Khi nghe như vậy tôi mới bình tĩnh được một chút. Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài rất lớn. Cùng lúc một viên cảnh sát khác khoác chân mình, chiếc áo trắng pháp y tiến lại gần. Báo cáo. Tôi tìm được nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do suy tim không hề có lực tác động từ bên ngoài. Ừ. Tôi biết rồi, viên cảnh sát đang thẩm vấn tôi cầm lấy bản báo cáo pháp y rồi đọc một lượt không rời mắt. Nạn nhân tên Lê Thị Năm, 78 tuổi, hiện đang sinh sống một mình. Đã liên hệ được với người nhà chưa? bên cảnh sát đóng bản báo cáo lại rồi quay qua hỏi một cảnh sát khác gần đâu. Vẫn chưa liên hệ được, còn người nhà cô bé này nói sẽ tới đón cô bé ngay. Trong lúc hai viên cảnh sát đang trao đổi thì tôi nhìn thấp thoáng hình dáng quen thuộc trong dòng người yếu kỳ đang đến bên ngoài. Đó chính là anh chàng hàng xong mà tôi đã gặp tuổi qua. Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây thì tôi không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net